Về quỷ dương sắc mặt nháy mắt đen đi xuống. Về quỷ dương bình sinh nhất thống hận chính là người khác kêu hắn tên đầy đủ. Hắn lão tử năm đó không đọc quá thư, liền sinh ba cái nữ nhi sau. Được hắn này nhi tử mừng đến cùng cái gì giống nhau, phi nói phải cho hắn lấy cái không giống người thường tên. Liền tặng chút lễ cấp trong thôn đọc sách đọc đến nhiều nhất, một cái sơ trung tốt nghiệp người. Sau đó người nọ liền cấp lấy hắn hiện tại tên này, còn nói cái gì tặng dương ngô ý thực hảo, tặng ánh.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 Làm hắn nhớ lại lưu nghĩa cái kia ngu xuẩn làm chuyện tốt Lúc trước hắn không nghĩ tới cái kia vì đội trưởng rất có khả năng chính là nghe Đôn quốc nội đệ nhất cường giả Hắn lúc ấy chỉ đem lưu nghĩa độ miệng áp xuống đi Sợ lưu nghĩa kia chương xuống miệng tiếp tục nói tiếp Đem gì đội trưởng thật trọc giận Không quan tâm đem người giết chết Hiện tại nhớ tới Hắn lại là hận không thể lúc ấy làm gì đội trưởng đem lưu nghĩa Kia ngu xuẩn cấp làm thịt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 Lúc này hỏa khí càng là cò cò hướng lên trên trướng, hát mặt trách mắng, cô mẫu, ngươi chạy ta này tới hạt ồn ảo cái gì. Quân sư quạt mo không ra tiếng, vui sướng khi người gặp họa ở bên cạnh, nhìn trò hay. Hắn thực chứng mắt lưu nghĩa mẫu tử, một đôi không biết xấu hổ mẫu tử, ở trong căn cứ có thể có hiện tại ngày lành toàn dựa vào vệ quỷ dương cấp mặt, nếu là không có vệ quỷ dương.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 hắn có thể ở trong căn cứ nhất đến về quỷ dương tính nhiệm tự nhiên là thăm dò về quỷ dương mạch máu biết như thế nào làm mới có thể không chạm đến đến về quỷ dương điểm máu chốt chỉ cần đôi mẹ con này trọc về quỷ dương chán ghét bị về quỷ dương từ thân thích vị trí thường triệt dớt kia bọn họ ở trong căn cứ địa vị cũng liền không có đến lúc đó hắn lại gõ cổ vũ đôi mẹ con này từ trong căn cứ biến mất còn không phải hắn một câu sự về quỷ dương cô mẫu cũng là cái kỳ ba càng là ở người khác trước mặt, liền càng muốn muốn áp về quỷ dương một đầu, giống như như vậy là có thể có vẻ chính mình càng quý khí một ít. Làm trò quân sư quạt mò mặt, liền đổ ập súng chỉ vào vệ quỷ dương cái mũi mắng, mệt ngươi còn biết kêu ta thanh cô mẫu, vì hai cái nữ yêu tinh ngươi liền như vậy cho mắt nhìn ngươi đệ đệ bị hai cái tiền nhân khi dễ, không cho ngươi đệ đệ báo thù không nói, thế nhưng còn làm người đem ngươi đệ đệ lấp kín miệng ném ra. Môn, ngươi hôm nay nếu không cho ta cùng ngươi đệ một công đạo, ta liền cùng ngươi không để yên. Cầm miệng cho ta. Về quỷ dương bị cô mẫu kia một ngụm một cái yêu tinh, tiện nhân kéo đến trên trán gân xanh một cây một cây hướng bên ngoài nhảy, không thể nhịn được nữa quát Về cô mẫu hoảng sợ, ngay sau đó lại ngành khởi cổ, trừng mắt về quỷ dương miệng cột gan thỏ hô. Hành A, về quỷ dương, ngươi hành A, ngươi hiện tại bản lĩnh. A, ngươi đương căn cứ lão đại, cho nên liền thân cô mẫu đều.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 làm mọi người đều xem bọn hắn thủ lĩnh là cái cái dạng gì người là như thế nào? Vì hai cái nữ yêu tinh sống sợ sợ bất tử chính mình thân cô mẫu, vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Về quỷ dương âm hạ mặt lạnh giọng quát, kia sợi tàn nhẫn đem la lối khóc lóc về cô mẫu chấn trụ. Về cô mẫu dương miệng ngay ngó chừng mắt nhìn về quỷ dương, ánh mắt kia thật giống như là nhìn thấy gì chưa bao giờ gặp qua quái vật giống nhau. Ngươi nếu là chính mình không dám đồng thủ, không bằng ta thân thủ tiễn.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 Mà là chân chính động sát niệm Hôm nay thay đổi về quỷ dương nguy hại đến nàng nhi tử mệnh Nàng cũng sẽ không chút do dự đem về quỷ dương đẩy ra đi chịu chết Sợ tới mức mạnh gật đầu Về quỷ dương đầy mặt chán ghét đem dọa phá Gan về cô mẫu đuổi ra đi sâu. Còn có điểm khí không thuận Quân sư quạt mò biết tốt quá hóa lốt đạo lý này Cũng không vội mà mách lẻo, Chỉ nói thủ lĩnh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 Quỷ dương thế, nhưng liền mặt nạ đều không có làm các nàng tháo súng liền đem các nàng nghênh vào căn cứ, thuận lợi đến vượt quá nàng tưởng tượng, làm nàng không thể không nổi lên đề phòng tri tâm, cho rằng về quỷ dương là tưởng sau lưng sự cái gì trá. Cho nên nàng ở về quỷ dương an bài phòng ở thời điểm cố ý muốn ly về quỷ dương, nơi ở gần nhất này căn hộ, để giám thì vệ quỷ dương nhất cử nhất động. Quả nhiên, về quỷ dương một hồi đi liền đem ngụy quân hai mươi mấy người người thay phiên kêu đi.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 Tuy nói đạt tới ngũ cấp trở lên dị năng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tứ cấp dị năng giả lại tuyệt không ở số ít. Nghe nói thủ đô căn cứ xếp hạng tiền tam đại dòng binh đoàn đội đội trưởng mỗi người là ngũ cấp cao thủ, chỉ có 3 cấp đỉnh thực lực về quỷ dương đi, đến nhân tài đông đúc năm đại căn cứ căn bản không đủ xem. Chính là kinh doanh đến lại hảo, nhiều nhất bất quá hỗn cái tư nhân lính đánh thuê tiểu đội, đội đội trưởng, vẫn là cái chỉ có thể miễn cưỡng đội nhập tiểu đội. Nguyệt Nguyệt còn phải chi ra phòng phí, phí điện nước, hỏa thực phí, đầu người phí trợ thượng vàng hạ cám phí dụng, càng không nói mỗi lần mệt chết mệt sống đi ra ngoài lòng hồi vật tư còn phải, không duyên cớ phân ra đi một nửa, tới tay liền càng thiếu. Chính là về quỷ dương chính mình có thể nguyện ý, đi theo hắn những cái đó ăn xài phung phí quán thủ hạ cũng sẽ không nguyện ý, húng chi về quỷ dương vốn dĩ chính là cái bụng xỉn tới cực điểm. Như vậy tính ra, lại nơi nào so được với chính mình vì. Vương hết thảy đều về chính mình, chính là muốn thu cũng là chính mình thu người khác nộp lên trên vật hảo. Chỉ là chính mình vì vương cũng có chính mình vì vương không tốt, đứng mũi chịu sào chính là an toàn vấn đề. Không có đại căn cứ định áp cùng đẳng cấp cao dị năng giả tỏa chấn, một được vạn người tăng thi chiều liền đủ để cho hệ số an toàn không thể nào cao hướng dương căn cứ biến mất. Cho nên này đã hơn một năm tới về quỷ dương, hao hết tâm tư muốn cùng tĩnh bên cửa trung căn cứ hoa thiên. Căn cứ nhất lên quan hệ, tê tỉnh lệ thuộc với en thì căn cứ quản hạt Phạm Trụ, mà tỉnh bên hai cái cỡ chung căn cứ, chỉ có hoa thiên căn cứ cùng thuộc en thì căn cứ Phạm Vi. Chỉ là hoa thiên căn cứ người tới là tới, lại trứng mắt hướng dương căn cứ cái này tiểu căn cứ, phải tới khảo sát đại biểu bị đương tổ tông dường như, cung phòng ăn ngon uống tốt máy đốn, trước khi đi còn đóng gói không ít vật tư, nhưng sau khi trở về lại vô tin tức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 Nhưng bó lớn bó lớn đưa ra đi lễ toàn ném đá trên sông. Nhất lệnh về quỷ dương tức giận chính là hoa thiên căn cứ thủ lĩnh, trong đó một cái tương đối được sủng ái tiểu lão bà đệ đệ. Nút đồ vật của hắn không hỗ trợ còn chưa tính, thế nhưng còn làm tiền thường hắn. Muốn hắn mỗi tháng đều đến đưa một lần lễ, bằng không khiến cho hắn tị tị cấp thủ lĩnh thổi thổi gối đầu phong, đem bọn họ hướng dương căn cứ cấp diệt. Nếu không phải hắn hoa đại đại giới mặt khác tìm bọn họ, ở hoa thiên đối đầu ra mặt đem sự tình bãi bình, điền chính là cái động không đáy. Kinh này một chuyện, bốn dĩ liền đâu mình vật tư về quỷ dương liền có chút rút lui có trật tự, lui mà câu tiếp theo trước dính liếu trụ bổn tĩnh ba cái treo danh tiểu căn cứ. Ba cái tiểu căn cứ nhưng thật ra thật mau tùng khẩu, cùng hướng dương căn cứ liên minh, hai bên thành lập cấp cứu liên lạc, đáp ứng ở hướng dương căn cứ nguy hiểm thời điểm ra tay.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 Nếu hiện tại vệ quỷ dương cho rằng nàng hứng, hắn lập tức nghĩ, đến mặt thế sau nữ tính cường giả phần lớn không thích bị khen đến bên ngoài thượng. Như là chính bọn họ trong căn cứ mấy cái gì năng giả tiểu đội nữ nhân, không có một cái không thích trang điểm đến tinh tinh xảo trí, xinh xinh đẹp đẹp, nhưng cũng không có một cái thích bị giáp mặt khen xinh đẹp, đẹp. Giống như nói như vậy, chính là đem các nàng cùng những cái đó, giữa thân thể đổi đồ ăn màng sống nữ nhân hòa thượng ngang bằng, làm ra vẻ thật sự.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 Hà Văn Lâm lúc này mới nhàn nhạt gật đầu. Cung Lục Như Tuệ đem nhà ăn bên cạnh bàn lên núi bao lấy thường. Vạn Nhất có đuôi mù người muốn lấy đi các nàng bao, cầm đồ vật là tiểu đã biết các nàng trong bao mang theo cái gì, khiến cho các nàng hành động chịu hạn chế. Về quỷ Dương thấy hai người đem bao đều lấy thường, có chút kinh ngạc muốn nói gì, bất quá giây lát tưởng tượng này bất chính thuyết minh Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ là không tính nhiệm hắn, liền ngượng ngùng ngậm miệng.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 Nhưng thật sự đã trở lại hơn hai mươi cái, kia mấy xe ngựa Vật tư lại rõ ràng bãi ở kho hàng cửa Chính một dương dương hướng bên trong khuôn vác Húng chi Hà Văn Lâm mới vừa tiến căn cứ liền đem về quỷ dương Người kia gặp người gác thổ bá vương biểu đệ lưu nghĩa hung hăng giáo hốn một đốn Mà về quỷ dương không chỉ có không có đối Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ thế nào Ngược lại bị vệ quỷ dương làm thượng tân cung cung kính kính hầu hạ Trong một đêm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 không có một cái là đối cá nhân truy nã nhiệm vụ. Nàng giống như lơ đảng nói, về thủ lĩnh, các ngươi hướng dương căn cứ đối tiếng vào người sống sót không có gì hạn chế, thí dụ như năm đại căn cứ tuyên bố truy nã người. Hôm qua ta vào thành thời điểm, căn cứ kiểm tra nhân viên tự hồ cũng không như thế nào nghiêm khắc. Tuy rằng cũng có nghe xong ngụy quân đám người nói sau đối nàng cùng lục như tuệ, thực lực kiên kỵ, nhưng trung quy là quá mất lơi lỏng, sau đó ngay cả về quỷ dương cũng không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 về quỷ dương vừa thấy nguy quân liền kéo xuống mặt mắt hàm ghen ghét lạnh giọng báo cho nói theo lý thuyết thân phận của ngươi là không tư cách chiêu đại gì đội trưởng bất quá ngươi được gì đội trưởng coi trọng vì đội trưởng chính miệng chỉ ngươi danh ngươi liền hảo chiêu đại gì đội trưởng biết không nguy quân liên tục gật đầu sưng lạ về quỷ dương húng xong nguy quân phát hiện hà văn lâm cùng lục như tuệ xem cũng chưa xem bên này liếc mắt một cái thật thất vọng đành phải tâm bất cam tình bất nguyện cáo tự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 Pháp đi phía trước sau, đầu tiên là ngây người một chút, sau đó liền gân cổ lên khóc lớn kêu to kêu đau, còn có Mông đi xuống ngồi rúng liền tưởng hướng trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc, bất quá tay chân lại khống chế được, vô pháp hoàn toàn ngồi dưới đất, liền cùng chơi đánh đố giường như treo ở nơi đó khóc kêu. Sắc nhận tiếng ồn ào làm Lục Như Tuệ nghe xong mày thẳng nhăn, bởi vì là tiểu hài tử, nàng ra tay thời điểm có khống chế lực độ, nhiều nhất chính là có điểm khẩn, tuyệt đối không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 Lại khóc lại nháo, nháo đến có lý người cũng không thể nề hà Nhưng nếu là bởi vì phiền chán bọn họ gian rối thủ đoạn không Chịu làm cho bọn họ ra nhập đồi ngủ Cũng là đêm hài tử nói ra lại quỳ lại khóc nháo Ra mặt mỏng điểm cũng chỉ có thể cắn răng ăn cái này mệt Ngụy quân cũng ở này đó nhân thân thường ăn không ít lần mệt Bất quá đều xem ở hài tử phân có lợi Rốt cuộc tiểu trong căn cứ có thể tồn tại súng Dưới mấy cái tiểu hài tử đã không dễ dàng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 Chỉ là thời gian không đúng, hoàn cảnh không đúng, đối tượng cũng không đúng. Nàng hiện tại nếu là bởi vì mấy cái tiểu hài tử tùng khẩu, kia chờ nàng tuyệt không phải cái gì mang ơn đội nghĩa tạ, mà là vô trừng mật phiền tói. Này đó tiểu hài tử mặt sau ra trưởng, trung quanh như hổ rình mồi sinh hoặc gian nan người sống sót, rõ ràng có việc muốn nhờ về quỷ dương. Húng chi, lão nhân cùng tiểu hài tử liền không thấy được thật là vô tội nhược thế quần thế.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 Những cái đó hài tử đều đã 7-8 tuổi, tới rồi hiểu chuyện tuổi, húng chi hiện tại là mặt thế, đem hài tử về điểm. Này tính trẻ con cơ hồ hoàn toàn ma diệt, thúc giục đến bọn họ không thể không trưởng thành sớm. Đối nguy quân nói cũng nghe đến hiểu, nghĩ đến máu lạnh về quỷ dương sẽ như thế nào tức giận, đều sợ tới mức cả người một run run, Sắc mặt trắng bệt, không dám tiếp tục quậy, bậy nhanh từ trên mặt đất bò lên, phi cũng dường như chạy tứ tán.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 Duy nhất tiếc núi chính là Ngụy Quân, tuyển ra người bên trong không có có thể gánh đại nhậm. Căn cứ xây lên, quan trọng cương vị thượng khẳng định yêu cầu đảm nhiệm người phụ trách chức vị người, bất quá Ngụy Quân đề cử người, trên người đều có chút tự ti cùng được chăng hay chớ khí chất, nhìn qua không có gì tâm huyết. Nàng lo lắng, cho dù là có tạ nguyên hoa bọn họ ở mặt trên đỉnh, những người này cũng căn không dậy nổi cục diện.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 Không ít người đều ghen ghét quá Hồ Vĩ Tây Nghệ, chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới thủ lĩnh là cái qua cầu rút ván, trở đem Hồ Vĩ Tây Nghệ học được sâu liền lập tức trở mặt không biết người. Không chỉ có đem Hồ Vĩ bỏ qua, còn đem chế tạo cung nọ làm căn cứ chuyên dụng quyền lợi, không cho phép Hồ Vĩ tự mình bán bán, nếu không coi là trái với căn cứ quy củ muốn lâu mình đuổi đi. Gia căn cứ, Hồ Vĩ không thể công khai bán nọ tiễn.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 Nguy quân chỉ có thể bồi cười không nói lời nào. Về quỷ dương lời nói lạnh nhạt giống như là đánh vào bông thượng, nói trong chốc lát cũng cảm thấy không thú vị, lại sợ Ngụy quân bối cấp Hà Văn Lâm mất lẻo, cảnh cáo vài câu, liền vẻ mặt phiền chán phất, phất tay đem người thả chạy. Dù sao chờ Hà Văn Lâm đi rồi, hắn có rất nhiều cơ hội làm Ngụy quân không hảo quá. Ngụy quân tốt xấu ở trong căn cứ đải đã hơn một năm. Đối về quỷ dương về điểm này niệu tính cũng trong lòng hiểu rõ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần về quỷ dương lúc này không phát tác là được, chờ thêm hậu về tặng dương lại muốn tìm hắn phiền toái thời điểm, hắn đã không ở hướng dương căn cứ. Kế tiếp hai ngày Hà Văn Lâm tiếp tục làm nguyệt quân lại đây dẫn đường, ở trong căn cứ xoay, chuyển, tính toán nhìn xem có thể hay không mặt khác gặp phải thích hợp người, bất quá thật đáng tiếc, thích hợp người không phải dễ dàng như vậy gặp phải nhưng thật ra cũng có đầu óc sống vì năng giả tìm tới môn tới muốn cùng Hà Văn Lâm nếu là nhân phẩm không tồi thì năng giả Hà Văn Lâm cũng rất vui lòng mang đi rốt cuộc vị năng giả vẫn là căn cứ an toàn trung kiên lực lượng vị năng giả mạnh yếu nhiều ít đối căn cứ mạnh yếu có tính quyết định ảnh hưởng bất quá này đó đầu cơ trục lợi gì năng giả bất luận cấp bậc như thế nào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 Nhưng thật ra thượng câu, chỉ là cái kia tiểu tình nhân tự thân cũng là người thường, không dám chạy đến Hà Văn Lâm trước mặt giỡn trò quỷ, liền tưởng ở trên giường cấp về quỷ dương thổi thổi bên gối phong, kết quả đánh giá cao chính mình địa vị, cũng sai đánh giá Hà Văn Lâm thân phận, mới mở miệng nói hai câu, đã bị giận dữ về quỷ dương một cái tác chụp cái chết khiếp. Tới rồi ngày thứ ba, ngụy quân danh sách người trên Hà Văn Lâm đều gặp qua một mặt, Hà Văn Lâm ở bên trong hoa rớt 12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 Mọi người đều không dễ dàng nếu Ngụy quân thật ở tiếng. Căn cứ trước lặng lẽ ẩn giấu chút vật tư, bọn họ chẳng khác nào đã phát bút tiền của phi nghĩa, không có người bỏ được hạ cái này dù hoặc. Ngay cả từ G tỉnh trở về vài người cũng có chút phân không rõ Ngụy quân, nói chính là thật là giả. Bọn họ cảm thấy Ngụy quân hẳn là không có cơ hội tàng đồ vật, bất quá Ngụy quân cùng tạ nguyên hoa quan hệ tự hồ lại không tồi.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 Bị tránh ở chỗ tối lục như tuệ, bất động thanh sắc vương một cây thật nhỏ dây mây kéo hạ góc áo, tâm dụng mình, chỉ phải đem lời nói nút đi xuống, lo lắng sung. Cuối cùng, chỉ có ba người hạ quyết tâm, nguyện ý mạo hiểm đi theo, những người khác đều cự tuyệt, ở những người khác cự tuyệt sâu lục như tuệ liền hiền thân đem cự tuyệt người đều đánh vận. Hồ vĩ bốn người khiếp sợ, còn tưởng rằng lục như tuệ là tới diệt khẩu, vẫn là nguy quân giải thích một phen, bọn họ lại thấy những người đó là.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 Trốn rồi qua đi, rốt cục hai người hai ngày này thật đục lỗ, bị thủ Về chỗ người nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, khẳng định sẽ nghi ngờ Thủ về chỗ đối tiếng vào người nghiêm khắc điều tra Đi ra ngoài xe lại không kiểm tra, xe thuần thuần lợi lợi ra căn cứ Tới rồi giữa trưa, Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ Thừa dịp cơm chưa thời điểm lặng lẽ từ cửa sau rời đi hướng dương căn cứ Hướng dương căn cứ cửa sau là chạy trốn dùng khẩn cấp xuất khẩu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 Thấy Hà Văn Lâm cùng lục như tuệ lái xe lại đây, thường không hiểu rõ người đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ chờ người thế nhưng là này hai người. Từ G, tỉnh trở về mấy người tất cảm thấy chính mình quả nhiên đoán đúng rồi, giúp Ngụy quân đem vật tư giấu đi quả nhiên ra sao Văn Lâm. Nhưng thật ra Tống Huệ chấn thực trong lòng suy đoán, nhẹ nhàng thở ra nhưng một lòng lại nhịn không được kích động bùm bùm loạn nhảy.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 Còn ngược lại rút dây đồng rừng Bị Hà văn lâm diệt khẩu Nhưng gạt thủ đô căn cứ Nếu như bị thủ đô căn cứ người đã biết Hắn cũng không chết tự tế được Căn bản là tiến thối không được Thủ lĩnh đừng nóng vội Hiện tại trừ bỏ chúng ta Không còn có người biết gì đội Trưởng bọn họ thân phận Chỉ cần đêm này năm người giết Cũng liền không có việc gì Quân sư quạt mo liếc mắt đằng trước phương hướng Trên mặt lộ ra một mạc âm ngoan Đúng đúng ngươi nói không tội Về quỷ dương vội vàng đi phía trước Thân thủ đem 7 người cấp sự trí Về quỷ dương vư không yên tâm Còn tưởng đem lần này Hà Văn Lâm đưa về tới người toàn bộ diệt khẩu Bị quân sư quạt mò ngăn cản Hiện tại không phải thời điểm Nếu là lập tức cùng vị kia tiếp xúc người toàn đã chết Trong căn cứ khẳng định sẽ có người nghị luận Đến lúc đó thật ra được chúng ta nơi này Cũng sẽ bị nhận định là chúng ta chột giả giết người diệt khẩu Kia làm sao bây giờ Chẳng lẽ liền như vậy phóng bọn họ Về quỷ dương như thế nào cũng không thể yên tâm Trước kia có bao nhiêu cao hứng ngụy quân bọn họ đem Hà Văn Lâm mang về tới Hiện tại hắn liền có bao nhiêu hận ngụy quân bọn họ đem Hà Văn Lâm mang đến căn cứ Này nơi nào là phúc tinh, căn bản chính là tai tinh Đương nhiên không, bất quá Là trước đừng nhúc nhích, chậm rãi đem những người này thần không biết quỷ không hay giết chết Quân sư quạt mô âm ngoan nói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 Muốn vãn hồi cục diện, ai biết, tư tưởng công tác còn không có làm xong, lại một cái xét đánh giữa trời quang xuống dưới. Về quỷ dương đối đại bình thường người sống sót vốn dĩ chính là chu bái bị thuộc tính, lần này chiêu đại hà văn lâm cùng lục như tuệ lại là quinh tận toàn lực. hà văn lâm cùng lục như tuệ này vừa đi, hắn cái gì chỗ tốt không vớt đến, đối diện tổn thất đâu mình không thôi thời điểm, phía dưới người đem nguy quân bọn. Họ mang về tới vật tư hoàn toàn giữa sạch phân loại ra tới, lại đây hỏi chương viễn bọn họ này một chuyến mang về vật tư khen thưởng, như thế nào phát? Về quỷ dương biết chương viễn những người này đã chết chắc rồi, nơi nào còn nguyện ý phát cái gì khen thưởng? Bàn tay vung lên, sớm sơ theo, như lời có thể phân đến một bộ phần vật tư khen thưởng toàn bộ hủy bỏ, chỉ cấp một đám người một tuần tam đốn miễn phí ma bánh khen thưởng. Kết quả này một chút tới, đi theo chương viễn những người đó rụt đều.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 Bội không hề đi theo chương viễn, đạt thành nhất trí ra lánh chương viễn, mấy cái tương đối bạo nộ nam nhân còn cùng nhau đem chương viễn đòn hiểm một đốn. Chương viễn từ trước đến nay là miệng lưỡi sắc bén, thân thủ như vậy, lại có song quyền khó địch bốn tay, tự nhiên là bị tàn nhẫn ngược một phen. Mặt xương phụ thành đầu heo, nội tạng cũng có chút bị thương, tệ nhất chính là, phần đầu còn ở bị ẩu đã trong quá trình bị một lần mạnh liệt va chạm. Lúc ấy phần đầu đã chịu va chạm sự không hiện.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 Lại mạnh hơn nhiều, ít nhất sẽ không làm sát kẻ vô tội Ở Tăng Thi thổi quét toàn cầu đầu một năm Thời tiết trực hạ nhiệt độ mà đại gia không hề chuẩn bị thời điểm Cũng là cái này để nhất tiểu đội đội trưởng cưỡng chế tính buộc về quỷ dương Đem kho hàng hầu quần áo lấy ra tới chia đại ra Làm chính thành người có thể bảo toàn tánh mạng ngụy quân cũng là ngay lúc đó chịu hề giả chi nhất Cái này ân tình đối phương khả năng không thèm để ý Hắn lại chặt chẽ ghi tạc trong lòng cho nên hắn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 Nguy quân cũng không biết mặt sâu theo cái đuôi, cho rằng Hạ Văn Lâm, nói không cần phải xen vào là tỏ vẻ đối kia chi tiểu đội buông súng, thư khẩu khí, nghĩ nghĩ, lại kiềm nén không được thật cẩn thận mở miệng nói, thật không nghĩ tới sẽ tại đây con đường thường gặp gỡ lôi đội trưởng bọn họ, tổng nghe người ta nói lôi đội trưởng bọn họ hành tung mơ hồ không chừng, thế nhưng là thật sự. Thấy Hạ Văn Lâm không có lộ ra không vui, Ngụy quân lá gan thoáng lớn chút kỳ.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 Nguyện quân đoàn người dọa cái hồn vía lên mây, nguyên nhân vô hắn, chính là trung quanh một đám dậm rạp tan thi chuột thi thể. Mặt thế sau bị tan thi chuột tai họa thành tử thành đếm không hết, phàm là chúng nó quá cảnh nơi, bất luận là người vẫn là biến dị động vật, cơ hồ không có có thể chạy trốn, không nói bình thường may mắn còn tồn tại, chính là dị năng giả cũng nghe chi sắc biến. Tuy rằng này đó tan thi chuột đã chết, nhưng vẫn là đem bọn họ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hà Văn Lâm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 Chỉ là vương đi tay lại bị Trương Lễ tránh đi. ngẩng đầu vừa thấy, đối thường Trương Lễ mặt vô biểu tình mặt, tâm mặt danh nhảy dựng. Trương ca, Lưu Thạc thật cẩn thận hô thanh, không biết vì cái gì, đáy lòng đột nhiên thoáng khởi cổ nụn liệt bất an. Trương Lễ ánh mắt sáng quắc nhìn Lưu Thạc, nói, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ta, ta không có gì sự a Trương ca. Lưu Thạc bài trừ cái không quá tự nhiên tươi cười. Không có việc gì cái rắm... Trương Lệ thấy Lưu Thạc còn giả ngu Tức giận đến trờn tròn một đôi hổ mắt Há mồm tức giận mắng một tiếng Ngay sau đó lại kinh giác chính mình thanh âm quá lớn Theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt về kết xe ngoài cửa phương hướng Ngay sau đó miễn cưỡng đẻ ép Vài phần lửa giận Nắm mặt mang vài phần kinh hoảng thất thố Lưu Thạc cổ áo đem người kéo lại đây Đẻ thấp thanh âm cả giận nói Ngươi liền đối ta đều không nói nói thật A, phía trước tan thi trục tới thời điểm Ngươi rõ ràng liền chạm đến ly trần duy gần nhất, ngươi không cần nói, cho ta ngươi không có thấy kia chỉ ba cấp tan thi chục triều trần duy tiến lên, hoặc là ngươi lúc ấy đằng không ra tay tới. Khi đó tan thi chục đàn đột nhiên đột kích, không chỉ có dẫn đầu chính là chỉ ngũ cấp tan thi chục, còn có hai chỉ tứ cấp cùng mười mấy chỉ nhị ba cấp, tuy rằng hắn cùng tô sướng hấp tấp nổi lên tường băng cùng, tường đất phòng ngự, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, tan thi chục lại không sợ đâu không sợ chết. Chỉ có thị huyết, bọn họ vội vàng đối với kia chỉ ngủ cấp tan thi chuột, cùng hai chỉ tứ cấp tan thi chuột. Mấy chỉ ba cấp tan thi chuột liền sấn loạn hợp lực lộng phá một khối phòng ngự tường, vọt tiến vào. Có thể là cảm ứng được bọn họ sáu người không hảo trêu chọc. Trong đó một con tan thi chuột một sông tới liền thẳng đến trần di mà đi. Những người khác lúc ấy không tin lực phân. Thần chỉ có phụ trách trần di, an toàn lưu thạc cùng phụ trách chung quanh phòng vệ công tác dương lệ thấy. Kết quả Lưu Thạc lại mắt thấy kia chỉ tan thi chục chiều Trần Di, phóng đi một chút phản ứng cũng không có, vẫn là Trương Lệ ở trong lúc nguy cấp dùng tường đất ở Trần Di, trung quanh bọc lên tầng kén vách tường, theo sau dùng thổ thứ đem tan thi chục đầu đâm thủng mới cứu Trần Di mệnh. Lưu Thạc không nghĩ tới trong nháy mắt kia do dự thế nhưng bị Trương Lệ phát hiện, tức khắc đầu óc. Không còn, một khuôn mặt ở bệnh điện đèn dư quang trung trở nên trắng bệch.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 Ràng nguyên lai chỉ có chúng ta 8 người, đi gờ tỉnh thời điểm cũng chỉ có chúng ta 8 không phải sao? Vì cái gì vừa ra tới liền phải làm này đó người xa lạ thêm tiếng vào? Lưu Thạc hồng con mắt bất cứ giá nào nói, lời này ta đã sớm tưởng nói, chỉ có chúng ta 8 người thời điểm không phải thật hảo sao? Ta không rõ vì cái gì chúng ta nhất định phải rời đi gờ tỉnh, vì cái gì nhất định phải kiến cái gì căn cứ, thành lập căn cứ liền thật sự sẽ càng thêm an toàn sao? Mang theo những người đó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 Còn đêm hắn đẩy ra đi, mà những người khác đều phụng nạn, hắn liền càng ngày càng khó lấy khống chế chính mình hoảng loạn. Cho nên, đương kia chỉ tăng thi trục hướng tới Trần Di tiếng lên thời điểm, đáy lòng ta đột nhiên lao tới một cái hắc ám ý niệm, nếu Trần Di đã chết thì tốt rồi, nếu nàng đã chết, về sau liền không ai đoạt công tác của ta. Lưu Thạc nói áp lực khóc giống lên, trương lễ là lại tức lại thất vọng, Người cái này hỗn tiểu tử chính là như vậy đối đãi chúng ta. Chúng ta đều là cộng đồng trải qua quá sinh tử người, là có thể lẫn nhau giao phó phía sau lưng chiến hữu, liền tính về sau không. Cần ngươi nấu cơm, không cần ngươi làm những cái đó việc vặt vảnh, ai lại sẽ khinh thường ngươi. Ngươi nghĩ như vậy, cũng quá thương yên tâm, ở ngươi trong mắt, bọn im chính là như vậy thế lực người. Kích động lên, trương lễ liền thật lâu vô dụng tự sưng đều hô ra tới. Không có không có, chương ca, ta không phải cái kia ý tứ, ta không có cảm thấy các ngươi thế lực.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 Thường thường cấp đóng lửa thêm chút bó củi, này đó đầu gỗ đều là đem chấn trên chiếc ghế mọc sofa giường gỗ hủy đi vắt tiểu nhân. ngụy quân đoàn người cầm bình điện đèn ở hai chiếc ngủ nằm ba phân đềm trăng, cũng cố định phân phối cá nhân vị trí, về sau liền đều dựa theo vị trí này. Ngũ, tạ nguyên hoa mấy người thì tại cách đó không xa giữa mặt. Chương lễ cười cùng tô sướng, Âu Dương trào hỏi, cũng đi chính mình lều trại cầm dụng cụ rửa mặt, qua đi đánh răng rửa mặt.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 Cũng là tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh thực lực ở bọn họ phía trên, liên tính không phải phụ trách phòng vệ công tác, nhưng nhiều ít sẽ phân một hai phần thần chú ý Trần Di. Rốt cuộc Trần Di là đội trưởng Ari, xảy ra chuyện, trách nhiệm ai cũng gánh không dạy nổi. tôi Sướng liếc mắt nhìn hắn, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, tạ ca hắn là ở phía trước đơn độc nói chuyện thời điểm cũng đã đem việc này, thấu cấp đội trưởng, đội trưởng nếu làm bồ cái. Dì cũng không biết, hẳn là chính là đem việc này bóc đi qua, rốt cục, Trần Di cũng không có thật xảy ra chuyện. Tuy rằng hắn cùng Lưu Thạc giao tình không thể so Âu Dương, nhưng cũng là ở Trung đã hơn một năm, Lưu Thạc ngày thường trừ bỏ thèn thùng thiếu ngôn, cũng không phải cái thảo người ghét người, hắn cũng không nghĩ nhìn đến Lưu Thạc rơi vào bị đuổi đi ra đội ngủ kết cục. Bất quá, việc này khẳng định ở đội trưởng nơi đó bị án, người về sau tốt nhất vẫn là nhiều chú ý hạ Lưu Thạc, nhưng...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 Xem những cái đó chiếc xe mục tiêu minh sát hướng tới bên này lại đây từ thế, ba người trao đổi cái ánh mắt, đem người đều, đánh thức. Mặc kệ người tới không có ý tốt vẫn là có khác nói ý, người tỉnh luôn là hảo linh hoặc ứng đối một ít. Hà Văn lâm mấy cái không cần kêu, ở tô sướng ba người nghe được động tĩnh thời điểm đã đi lên, chủ yếu là đem nguy quân những người này đánh thức. Còn hảo nguy quân bọn họ ở mặt thế cũng sinh tồn mau hai năm.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 Lực cường một cái cấp bậc, mà Trung Giang mang mắt kính văn nhã nam nhân lại so mặt lạnh nam, nhân lại cường một cái cấp bậc, cho nên hắn cơ bản đoán được này, hai người rất có thể một cái là ngũ cấp hầu kỳ, một cái là lục cấp. Ta là hướng Dương căn cứ đệ nhất lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng Lôi Kỳ, ta buổi chiều may mắn cùng các ngươi đội trưởng Hạ tiểu thư từng có gặp mặt một lần, hiện tại có chút sự tình khẩn yếu muốn cùng Hạ tiểu thư nói chuyện, có không thỉnh Hạ tiểu thư ra tới nói nói mấy câu?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 Âu Dương cảm thấy lôi chị là xem thường tạ nguyên hoa, vẽ mặt không vui, nhưng trước mặt ngoại nhân hắn vẫn là biết giữ gìn tạ nguyên hoa thể diện, nói cái gì cũng thật tốt chèo tường đi vào, chỉ chốc lát sau trở về tức giận nói, lão đại làm hắn đi vào. Thỉnh, tạ nguyên hoa đối lôi chị làm cái thỉnh thủ thế, đa tạ, lôi chị gật gật đầu, nhưng thấy bọn họ không có đem hồ tường kiệt rất ý tứ, tội học Âu Dương nhảy lên đầu tường, lôi chị mấy tên thủ hạ đang muốn đuổi kịp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 Chúng ta chính là từ hắc tỉnh chạy ra tới, lúc ấy động đất đột nhiên bùng nổ, ta trên mặt đất tâm động đất bị thương ngất qua đi, chờ tỉnh lại thời điểm toàn bộ tỉnh đều bị giới nghiêm. Một loại không biết tên virus nhanh chóng cảm nhiễm một bộ phận người, mà động đất chung chết đi người cũng tự phế tích trung bò ra tới, bắt đầu điên cuồng công kích người sống, mà ta lại quỷ gì bắt đầu có hỏa dị năng. Ta không phải duy nhất phát sinh như vậy biến hóa, cùng ta có đồng dạng tình huống còn có một bộ phận người.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 Thành công, giống bọn họ giống nhau dị năng giả ở toàn thế giới trong phạm vi, cũng là lông phượng sừng lân, nhưng cũng không phải không có. bằng không đời trước như thế nào sẽ tuôn ra nghiên cứu dị năng giả rèm pha, Âu Dương làm sao có thể chạy ra thành phố ri căn cứ phòng thí nghiệm. Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy, trải qua cùng không thể gặp quan thân phận mới có thể giải thích vì cái gì lôi trì, có thể phổ biến đạt tới tứ cấp, cũng mới nói đến thông về cái gì bọn họ thực lực phổ biến như vậy.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 Chính là lôi, chỉ bọn họ không thể tín nhiệm đại căn cứ, dân gian cỡ trung căn cứ cũng là có thể lựa chọn, Thí dụ như ngô đạt hoa nắng sớm căn cứ, chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, lôi chỉ đội ngũ lại có như vậy thực lực, hoàn toàn có thể cùng ngô đạt hoa đi nói điều kiện. Ngô đạt hoa người này Hà Văn Lâm tuy chưa thấy qua, nhưng làm kiếp trước một phương bá chủ, Hà Văn Lâm vẫn là nghe quá người này không ít nghe đồn, co được giảng được có dũng có mưu, giả tâm rất lớn, quan trọng nhất chính là quản nạp. Nhân tài bằng không kiếp trước Ngô Đạt Hoa nắng sớm căn cứ, cũng sẽ không trở thành cái thứ hai. Ở năm đại quân phương xây lên căn cứ Lũng Đoạn Hà, còn phát triển đến cùng năm đại căn cứ sống vai dân gian đại căn cứ. Hà Văn Lâm tin tưởng chỉ cần lôi chị bọn họ tìm tới môn, Ngô Đạt Hoa tuyệt đối sẽ nguyện ý hỗ trợ che giấu lôi chị bọn họ thân phận, rốt cục lôi chị bọn họ thân phận ở một cái khác mặt tới nói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 Lôi chị bọn họ đã đến thời điểm nạn liền dùng thần thức đảo qua bọn họ đoàn xe, không chỉ có là thủ hạ, ra quyến cũng cùng nhau mang đến, còn có đôi đến chạm đầy hai xe tải vật tư, hoàn toàn là cử gia đến cậy nhờ tới, một chút đường lui không lưu, dễ nghe điểm nói là dám đánh cuộc dám bác, khó nghe điểm nói chính là xuẩn, đối đi theo người của hắn toàn không phụ trách. Hà Văng Lâm không cho rằng lôi chị là cái dạng này người, như vậy nên là có cái gì hấp dẫn lôi chị.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 Thuấn gì đến lôi chị tả hữu, phong bế hắn sở hữu đường đi, từ hồ chỉ chờ Hà Văn Lâm ra lệnh một tiếng, liền sẽ hạ sát thủ. Lôi chị mặc kệ hai người, chỉ không nói một lời nhìn Hà Văn Lâm. Lôi đội trưởng như thế nào biết chúng ta thân phận? Hà Văn Lâm chậm mặt một chút, mới mở miệng, vẫn như cũ là không hề gần sóng bồ gián, nhưng khi nói chuyện lại thả ra một cổ bất nhân khí thế thẳng bức hướng lôi chị. Lôi chị chỉ cảm thấy trên người.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 Lôi chỉ nhìn chúng Hạ Văn Lâm chi đội ngũ này đương nhiên không có khả năng lạ, vì đổi cái căn cứ tiếp tục quản lý cái tiểu dòng binh đoàn. nếu là như thế này, hắn còn không bằng đi đến cày nhờ đã phát triển ra quy mô căn cứ. Liền nói ngay, nếu ra nhập Hạ Tiểu Thư đội ngũ, tự nhiên hết thảy đều bằng Hạ Tiểu Thư an bài. Đến nỗi lúc ban đầu là tưởng lấy người nhiều ưu thế cùng Hạ Văn Lâm nói điều kiện, hai bên hợp tác chia đều căn cứ tính toán, lôi chỉ liền không tính toán nói ra.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 Hai bên đạt thành trung nhận thức, kế tiếp sự Hà Văn Lâm liền không hề nhúng tay, toàn quyền giao cho Tạ Nguyên Hoa, cũng nói cho Lôi Trì, sau này căn cứ quản lý người là Tạ Nguyên Hoa. Lôi Trì biết Tạ Nguyên Hoa là lục cấp gì, năng giả, nhưng thật ra không có không phục chi tâm. Tạ Nguyên Hoa cũng đối Lôi Trì tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, cũng tự mình cùng Lôi Trì cùng nhau đi ra ngoài đem Lôi Trì mang đến người tiếp tiếng vào. Bất quá bị ngăn ở ngoài cửa lâu như vậy các đội viên đã phi thường bất mãn, liên tính tạ nguyên hoa gương mặt tươi cười đón chào, cũng một đám sắc mặt lạnh băng, đuổi ban ngày lộ lại lọt vào lạnh nhạt người nhà nhóm cũng là đầy mình oán khí. Cái kia gì đội trưởng rốt cuộc là có ý tứ gì, nguy, quân bọn họ cái loại này người nàng tự mình đi căn cứ tiếp, chúng ta như vậy có bản lĩnh người, đưa tới cửa tới thế nhưng còn muốn nói lâu như vậy, còn phái cái thủ hạ tới đón tiếp, khi chúng ta là người nào.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 Ngồi ở lão bà tử bên cạnh cái kia 16-7 tuổi thiếu niên đồng dạng là, lòng đầy căm phẫn. Mẹ, ta xem hẳn là làm lị nha đầu hảo hảo nói nói tiểu lôi, làm việc muốn nhiều từ hỏi hạ hậu quả, đừng một đầu nhiệt liền hướng, còn mệt đến chúng ta đại ra chịu tội. Ngồi ở phía sau bọn họ một đôi trung niên phu thế dùng một loại đương nhiên ngữ khí, bình luận, hiển nhiên cùng lão bà tử cùng thiếu niên là một nhà. Bên trong xe những người khác trong lòng cũng không thoải mái.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 Nguyện quân đoàn người đầu tiên là không biết lôi chỉ bọn họ ý đồ đến, chờ nhìn đến bọn họ từng chiếc xe theo thứ tự khai tiến vào sâu mới ý thức được lôi chỉ bọn họ thế nhưng là tới đến cày nhờ, trong lòng tư vị khó có thể hình dung. Bọn họ bị tự mình mời ra nhập đội thế nhưng là trước đây, ngước nhìn để nhất dị năng giả đội ngũ đều muốn tiến, có chút nằm mơ không chân thật, lại có chút kiêu ngạo, lôi chỉ đối nguyện quân những người này cũng không có nhiều chú ý.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 Nguy quân đoàn người tuy rằng cùng lôi trị từng ở một cái căn cứ, nhưng cũng không biết lôi trị bọn họ lại là như vậy cường đại, đồng bạch lị tên nhưng thật ra rất quen thuộc, rốt cuộc nàng là đồn đải trung lôi trị bạn gái, nhưng chưa từng nghe nói qua nàng cũng có dị năng, vẫn là như vậy kỳ lạ, cho nên nghe được đồng bạch lị dị năng cùng một mảnh tứ cấp mộ mộ dị năng, tiếng hút khí, tiếng kinh hô liền, không đoạn quá.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 Trong đồi thế nhưng có hai vị cái loại này đồn đải trung lục cấp cao thủ. Chương lễ đám người cũng lại đây trào hỏi, ngay cả Âu Dương cùng Tô Sướng ở tạ nguyên Hoa Ý Bảo Hạ, cũng ngèn đầy mình tức giận, biểu hiện thật sự giọng lượng, duy độc lưu thạc sắc mặt trắng bệt, có chút mờ mịt, ngay cả đến phiên hắn tự giới thiệu thời điểm cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lôi chị này đội người ra nhập đánh sâu vào đối lưu thạc mà nói có chút đại, hắn chẳng thể nghĩ tới phía trước chương lễ mới nói quá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 Ngạo khó thuần thủ hạ tự đại vô lễ Nhân ra một loạt ngũ cấp dị năng giả còn biểu hiện đến như vậy hòa khí Bọn họ lật tứ cấp lại không ai bị nổi Ở nhân gia trong mắt sợ sẽ là giống xem vai hệ biểu diễn giống nhau đi Nguyên bản kiêu ngạo một đám người giống như bị một trậu nước đá đau đầu đổ xuống Rót cái lạnh thấu tim Lại hồi tưởng chính mình phía trước lời nói việc làm Ra mặt mỏng đều bắt đầu mặt đỏ Âu dương xem ở trong mắt Đắc ý ở trong lòng, hừ, cho các ngươi mới vừa khai như vậy Cuồng, bất quá là tứ cấp, thật đương nhiều ghê gớm a chúng ta nhưng đều là ngũ cấp khởi bước Bất quá, thành như sấm trì theo như lời Hắn mang đến người xác thật so nguyện quân này đoàn người phải có dùng đến nhiều thật mau bọn họ ra nhập cái thứ nhất rõ ràng chỗ tốt liền thể hiện ra tới Đó chính là hủy thi diệt tích Hỏa hệ dị năng giả liên thủ đêm ngoài cổng trường dậm rạp tan thi trục thi thể thiêu hủy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 Lôi chị đối này thật không có không bị tính nhiệm quốc nhục cảm, rốt cuộc hai bên đều là lần đầu tiên gặp mặt, còn xưng được với xa lạ, người xa lạ trì giang nói gì tính nhiệm, trừ phi đầu óc cháy hỏng, mới có thể người khác nói cái gì liền không trải qua khảo chứng tin cái gì. Hai cái đều là người thông minh, toàn bộ giao lưu quá trình đều có vẻ thật nhẹ nhàng vui sướng, chỉ ở tách ra khi lôi chị đột nhiên hỏi một câu, ngươi cũng là thi đại học trước thức tỉnh dị năng sao.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 Đại bộ phận người đề nghị, nấu thường một nồi to canh thịt rê, gần nhất thời tiết còn lạnh, uống chén nóng hầm hập canh thịt rê là loại không tồi hưởng thụ, vừa lúc Hà Văn Lâm lấy ra thịt rê có ống cốt, ngao canh đỉnh hảo, nồi chấn trên cũng có có sẵn, đi tiệm cơm lòng một cái cái loại này đại thùng sắc trạng đại nồi đun nước, nấu thường một thùng, cũng đủ mấy chục cá nhân mỗi người tới thường một chén, dư lại thịt rê còn có thể lọng mấy mâm thịt rê ăn sáng. Quyết định thật lớn ra liền phân công bận việc khai Đi chấn Trên lấy nồi cụ lấy nồi cụ Giữa sạch giữa sạch Lôi chỉ trong đội có cái tứ cấp lúc đầu mọc hề gì năng giả Người nọ tự chính mình ngồi chiếc xe kia sau dương ôm bồn thổ ra tới Sau đó cầm chút ớt cây hạt giống hương loại cùng cà rốt hạt giống phóng tới bụng đất Một bên hướng trong đất thêm thủy thêm phân bón Một bên thôi phát hạt giống thật mau liền thu hoạch một phen ớt cây Mấy cây cà rốt cùng mấy khối hương. Tôi sướng cùng Âu Dương thấy Bỗng nhiên liền có loại muốn khóc xúc động Bọn họ Như thế nào liền không nhớ tới lục như tuệ một hề dị năng còn có thể như vậy Sử dụng đâu Ở gờ tỉnh thu thập lên những cái đó Hạt giống toàn ném đội trưởng không gian làm phóng A quan ngã Tạ Nguyên Hoa cũng bất đắc dĩ lắc đầu Xem ra bọn họ vẫn là quá ý lại đội trưởng Bất quá một màn này Đảo cho bảy người một lần nữa Khai quật chính mình dị năng dẫn dắt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 Hà Văn Lâm bên này hào phóng, lôi trị cũng có điều tỏ vẽ, làm hắn mang, đến không gian dị năng giả cầm mấy dương trái cây đồ hộp ra tới đương thêm đầu. Lôi trị tự mang tài sản riêng Hà Văn Lâm không có muốn đồng ý tứ, ngay cả bãi ở bên ngoài. Kia hai chiếc xe tải vật tư, nàng cũng một phần sẽ không lấy, bất quá tạ nguyên hoa chính mình nguyện ý lấy ra tới chia sẻ, Hà Văn Lâm cũng sẽ không ngăn cản. Đồ hộp có dương mai, quả vải, quả quyết, tuy rằng hàng sử dụng đã qua.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 Lưu thạc thương pháp phi thường tinh chuẩn, thân thủ ở tám người trung cũng là thiên thượng, hắn không thể tiến hành viễn trình công kích. Ở thương pháp cùng thân thủ thượng đã đi xuống một phen khổ công, làm hắn tới huấn luyện ra một chi người thường chiến đội là thật thích hợp. Kỳ thật trừ bỏ lưu thạc an bài, tôi sướng mấy người nàng cũng có an bài. Trương lệ ổn trọng, có thể an bài cùng Trần Duy cùng nhau làm. Hậu cần quản lý, Trần Duy có gì năng lực, cũng cùng nàng có chút quan hệ.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 Trưởng nói hắn cũng là nàng thừa nhận đồng đội, đội trưởng nói đúng hắn yên tâm, đội trưởng là tín nhiệm hắn. Lưu Thạc mũi đau sóc, nước mắt thiếu chút nữa không chào ra hốc mắt. Lưu Thạc vội vàng đem nước mắt chớp rớt, ở trong lòng thề, hắn nhất định sẽ xây lên một chi trung với đội trưởng thiết về quân, đem căn cứ bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Nói chuyện sau Lưu Thạc cả người đều nhẹ nhàng lên, đối mặt ngụy quân đám người không còn có ngày xưa đề phòng cùng căm thù, thêm chi có Hà Văn Lâm